các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nói với giọng hoảng hốt cậu nói thật chứ xác chết không đầu người chết là nam hay nữ bà khánh gật đầu đúng là vậy là nữ tôi đã nhìn thấy tận mắt cái đầu bị cắt đi ra ngoài không còn một vết thương nào khác có phải người ta đang luyện luyện ma lai không thầy bà khánh nói xong thì bất chợt dùng mình nhìn ra bờ sông thì ôm lắc đầu không phải luyện ma lai bà khánh tròn mắt hỏi thì khẳng định chứ Thì ôm trả lời khẳng định. Vì luyện Ma Lai người ta phải để nguyên xác một từ bụng lên đến cổ họng để nội tạng và khí quản được phơi ra. Còn đằng này đầu đã bị chặt mất thì chắc chắn không phải là luyện Ma Lai mà có thể là... Thế ôm bỗng ngập ngừng bà Khánh liền hỏi. Có thể là sao thưa thầy? Ông ôm liền nói có thể là hắn dùng đầu để luyện thiên linh cái thì cũng không dám khẳng định nhưng chỉ mong sao không phải là như vậy. Bà Khánh liền hốt hoảng Thiên linh cái là gì ạ? thế ôm liền đáp thiên linh cái hay còn gọi là quỷ linh nhi là một loại bùa ngải cổ truyền của người Khmer, me nó giống như là kumanthong của bên thái lan vậy người muốn luyện thiên linh cái phải tìm được xác của người phụ nữ đang mang thai đã chết được đúng hai mươi ngày sau đó mổ bụng lấy xác thai nhi phơi đến khô sau đó bảo vào một chiếc hũ để làm lấy cúng bái thiên linh cái có một uy lực rất mạnh người luyện ngài này có thể sai khiến nó thực thi bất cứ điều gì nhưng việc tìm được một thai phụ đã chết không phải là chuyện dễ, cho nên là những thầy bùa xưa đã nghĩ ra cách dùng dầu của trinh nữ để thay thế. thầy bùa sẽ chôn cái đầu ấy xuống đất, rồi trồng một cây chuối lên trên. ngày thì chăm bón, đến đêm thì ra đó nằm cùng, vuốt ve thân cây chuối ấy, y hệt như là vợ của mình. đến khi cây chuối ra hoa kết quả, thì lấy hạt của quả chuối đó phơi khô, rồi luyện thành một loại bùa mê cực mạnh. bà khánh hốt hoảng, mặt xanh như tàu lá chuối. Không phải anh sợ bùa mà là sợ cái phương pháp luyện bùa vô cùng tàn ác. Trước đây anh cũng thường được nghe kể về các thầy bùa của Việt Nam luyện thi để làm bùa. Nhưng đó là đối với xác chết. Còn bây giờ là dùng người sống rồi giết đi để luyện thì đó là một sự tàn độc lớn hơn gấp bội phần. Thầy Uông liền nói Ta hy vọng chuyện này không phải là như vậy, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Bà Khánh liền nói Tôi cũng mong là như vậy, tôi nghi ngờ chính người trong làng này đã làm. À nhưng mà thầy cho tôi hỏi câu này, thầy có nói với tôi là làng này có nhiều thầy Pháp đã quy tụ về đây. Nhưng mà từ khi tôi đến đây, tôi không gặp ai khác ngoài thầy cả, những người còn lại đang ở đâu. Thầy ôm thất thần liền nói, đúng là trước đây có bốn người thầy bùa, ngoài tôi ra còn có ba người nữa là Sốc Boray, Sốc Vichet và Sousa Mâu. Họ lần lượt ra đi thu thập thêm ma quỷ để ra cố cho vòng bảo vệ của làng Nhưng mà một điều lạ là lần lượt ba người bọn họ ra đi đều không thích trở về Người cuối cùng là sốc vì chết đã đi cách đây hơn một năm Vì làng cần người để chấn giữ đám ma quỷ Không cho chúng hại đến dân làng Cho nên tôi mới còn ở lại đây Ba Khánh liền nói Như vậy là không còn thầy bùa ở lại Thì ai mới là người biết cách luyện thiên đinh cái À đương nhiên là tôi tin thầy không làm cái chuyện đó hay là... Thế ôm liền nói, tuyệt đối không phải là keo sốc phèn. Anh ta mới theo tôi học thuật có nửa năm, không thể có đủ khả năng để luyện ra cái thứ bùa ngải đó. Nhưng mà tôi đã nói chưa hẳn là giết người để luyện bùa cơ mà. Mà Khánh gật đầu, anh lau dọn lại chỗ nằm rồi phe phẩy chiếc quạt, nhưng trong đầu vẫn còn trần trọc suy tư. Hôm sau khi mà trời vừa mới tờ mờ sáng, dân làng lũ lượt kéo nhau đến nhà của thầy Uôm. Khuôn mặt của ai cũng lộ rõ nét giận dữ. Bà Khánh đang ngái ngủ thì giật mình thức giấc vì tiếng động của dân làng. Thầy Uôm đang đứng giữa vòng vây của gần 20 con người, cố gắng trả lời những câu hỏi của họ. Trong đám dân làng có một người mắt mũi đỏ hoe, nước mắt giàn rụa. Bà Khánh vội lôi ra ngoài cố chen vào giữa đám người. Để xem cho rõ sự tình Bà Khánh liền nói Tất cả bà con có gì từ từ nói Mỗi người hỏi từng một câu Cứ nhao nhao lên như thế này Thì đến hết ngày cũng không có giải quyết được chuyện gì Một ông cụ trong đám dân làng đứng ra mà nói Thưa Thầy Uôm, thưa anh Sốc Sam Mấy ngày gần đây làng của chúng ta liên tiếp xảy ra những chuyện lạ Hôm qua thì con của cô Sin Sita đã bị giết một cách màn giả Hôm nay thì là con gái của cô Sâu so Chin đã bị mất tích chưa bao giờ làng chúng ta phải gặp cái tình cảnh như thế này thầy là thầy bùa thì thầy phải có trách nhiệm xem có phải là ma quỷ đã gây ra những chuyện này hay không thầy ôm đưa hai tay lên trấn tĩnh dân làng thầy nói bà con cứ bình tĩnh tôi vẫn thường xuyên cúng bái và thăm dò bọn ma quỷ đang bảo vệ làng bọn chúng vẫn đang nghe theo lời của tôi bà con đừng hoang mang mọi chuyện cần phải xem xét thật kỹ